Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 743, Thu Bất quá đáng được ăn mừng chính là, chỉ có hai phương diện áp lực này, cũng không có dị thú gì thủ hộ ở đây. Nếu như có dị thú thủ tại chỗ này, như vậy mình chỉ có buông tha cho. Một bước, một bước, mắt nhìn mình cách tiên liên bảy màu càng ngày càng gần, bây giờ chỉ kém 3 m Thế nhưng mà dương lỗi cảm giác mặc dù đã sát lại gần như vậy, nhưng nếu muốn chính thức đạt được tiên liên bảy màu này, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hiện tại mình coi như là tiến lên một bước nhỏ, đó cũng là khiêu chiến thật lớn. Cho dù là hoạt động một ít khoảng cách, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tinh thần lực của mình tiêu hao rất nhiều, không chỉ là phân thân tiêu hao, ngay cả bản thể của mình, cũng nhận được áp chế thật lớn. Cái tiên liên này, tiên trì này, quá biến thái rồi. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, mà không nghĩ ra một phương pháp xử lý ổn thỏa, mình là không có cách nào làm được đấy. Bất quá hiện tại, Mình còn có những biện pháp khác sao? Thuấn tức thiên lý, đúng, tại sao mình lại quên cái này chứ? Dương lỗi không khỏi vỗ đầu mình, thật là đần A, huyện ảnh phân thân cùng chân thân của mình như một, cũng có thể dùng kỹ năng, hơn nữa kỹ năng cũng giống như vậy. Cái thuấn tức thiên lý này, tương tự có thể sử dụng 2 lần. Nếu như thuấn tức thiên lý này có thể sử dụng, như vậy mình liền có thể thu hoạch tiên liên 7 màu kia rồi. Nhưng nếu như mình ngay cả thuấn tức thiên lý cũng không có cách nào thi triển, Như vậy nghĩ muốn đạt được tiên liêng bảy màu kia, quả thực chính là nói chuyện hoang đường viễn vong, thử một lần, huyện ảnh phân thân của dương lỗi lập tức mở ra kỹ năng thuấn tức thiên lý, trong nháy mắt kỹ năng khởi động đó, dương lỗi cảm giác mình lập tức liền đi tới bên cạnh tiên liêng bảy màu, thành công rồi, dương lỗi vui mừng quá đổi, bất quá còn chưa kịp hưng phấn, bi kịch đã xảy ra, mới tới gần tiên liêng bảy màu, liền có một cổ áp lực cường hãn lại để cho phân thân lập tức nứt toát ra, hóa thành hư vô. T. Dương lỗi không khỏi hút miệng khí lạnh, cái này may mắn không phải là chân thân của mình, mà là huyện ảnh phân thân, nếu như là bản thể chân thân của mình thi triển thuấn tức thiên lý đi qua, chỉ sợ kết quả của mình cũng sẽ không biết tốt hơn chỗ nào, đây cũng không phải là nói giỡn, sơ ý một chút, mà nhỏ liền xong đời, mình bây giờ còn trẻ, mục đích của mình vẫn không có đạt tới, nếu như cứ như vậy xong đời, cái kia quá ủng phí rồi, nhìn phía xa một cây tiên liên bảy màu cực kỳ mỹ lệ kia. Trong nội tâm dương lỗi buồn bực, oán niệm không thôi, đây thực sự là oán niệm, mắt thấy bảo sơn, nhưng mình không cách nào lấy được, có thể đụng tay đến, nhưng nếu không có biện pháp đạt được, loại cảm giác này khiến người ta rất là xoắn suyết, giống với một tuyệt thế mỹ nữ cởi hết nằm ở trước mặt ngươi, nhưng ngươi như thế nào cũng không có cách nào đi đè nàng, có được nàng, khiến người ta cực độ quốc ức, cực kỳ khó chịu, loại tâm tình này, có thể tưởng tượng là bất đắc dĩ thế nào, từ bỏ như vậy. Dương lỗi lại cảm thấy không có cam lòng, nhưng không buông tha, cũng không có cách đạt được, mình cũng không thể dùng tánh mạng của mình đi mạo hiểm, dùng đại tạo hóa chi thủ. Nói giỡn, đại tạo hóa chi thủ tuy cường đại, nhưng cũng chưa chắc có thể thu hoạch tiên liên bảy màu kia, như vậy, mình phải như thế nào mới có thể đạt được bảo vật này đây? Tiên liên bảy màu, còn có tiên trì này, muốn đem cả hai thứ bảo vật này cùng một chỗ thu hoạch, cùng một chỗ lấy đi, lợi dụng không động ấn thu. Cái này dường như khó khăn, không động ấn là một kiện tiên thiên pháp bảo, trong đó cũng có không gian, chẳng qua hiện nay mình căn bản không có biện pháp khống chế, không cách nào thu, kiếm tháp. Cái này dường như cũng không có khả năng, không động ấn không được, kiếm tháp cũng không thích hợp, mà bên trong hệ thống cũng không có một phương pháp nào có thể cho mình thu hoạch hai món đồ kia. Lẽ nào thật sự muốn vứt bỏ hai thứ bảo vật này, nhìn tiên liên bảy màu cùng tiên trì phía xa, dương lỗi thật sự là dây dưa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà mình lại còn không có thể nghĩ ra biện pháp. Bỗng nhiên, trong đầu dương lỗi hiện lên một tia sáng, mình là tu luyện qua thông linh thuật, mình không phải có thể cùng tiên liên bảy màu kia câu thông một chút sao. Tiên liên bảy màu này dù sao cũng là thuộc về phạm trù sinh vật, mình vạn vật thông linh thuật là đã sớm tu luyện thành công, tuy câu thông cũng không phải rất dễ dàng, tiêu hao cũng lớn, xác suất thành công cũng không quá cao, nhưng dù sao cũng là một cơ hội không phải sao. Nếu như mình có thể thành công cùng tiên liên bảy màu câu thông, như vậy muốn thu hoạch, liền dễ dàng hơn nhiều rồi, nghĩ đến liền làm, thông linh thuật, thất bại, lần thứ nhất câu thông đã thất bại, như vậy lại tiếp tục, dương lỗi không phải người dễ dàng buông tha như vậy, hơn nữa thi triển thông linh thuật này, cũng không phải mỗi lần cũng có thể thành công, điểm này dương lỗi đã sớm biết, hơn nữa đối với thực vật mà nói, thực vật đẳng cấp càng cao, như vậy câu thông lại càng khó khăn, động vật cũng giống như vậy. Mà đây chính là tiên cấp, muốn câu thông, chuyện không phải dễ dàng như vậy, thông linh thuật, thất bại, lại đến, dương lỗi nổi giận, thông linh thuật, thất bại, lần nữa thất bại, liên tục thất bại mấy lần, lại để cho dương lỗi cảm thấy phiền muộn, chẳng lẽ muốn cùng tiên liên bảy màu này câu thông khó như vậy? Hay là tiên liên bảy màu này căn bản không muốn cùng mình câu thông, chỉ sợ cũng chỉ có tình huống này rồi, tiên liên bảy màu, đoán chừng biết rõ tâm tư của mình cho nên căn bản không muốn cùng mình câu thông. Mặc dù là thực vật, tiên liêng bảy màu này chỉ sợ đã thông linh rồi. Cùng với một ít tiên thú giống như vậy, nếu như không phải có pháp tắc hạn chế, tiên liêng bảy màu này đoán chừng cũng có thể hóa hình. Có được ý thức của mình, đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Nếu thật là như thế, như vậy mình muốn đạt được tiên liêng bảy màu này, căn bản không phải là một chuyện dễ dàng, trừ khi tu vi của mình đạt tới cấp độ nhất định. Không hề bị tiên liên bảy màu này áp lực, đã thất bại tầm 12 lần, dương lỗi rốt cục buông tha cho, nếu mình muốn câu thông tiên liên bảy màu này hầu như là chuyện không thể nào, không có cách nào, thử câu thông tiên liên cũng đã thất bại, nhưng dương lỗi còn chưa nghĩ buông tha cho, cái tiên liên bảy màu này tuy khả năng đã có ý thức của mình, bất quá linh trí chắc có lẽ không quá cao, dù sao không phải là loài người, không có cảm xúc phức tạp như vậy, hơn nữa tiên liên bảy màu ở chỗ này lâu như vậy. Nếu như nó thật sự linh trí rất cao, cái kia hoàn toàn có thể lợi dụng mình, thậm chí có thể đánh chết mình ở chỗ này, trở thành chất dinh dưỡng của nó cũng là có thể đấy. Cho nên Dương Lỗi kết luận, tiên liên bảy màu này mặc dù là có linh trí của mình, nhưng linh trí cũng sẽ không biết rất cao. Chương 744, Nhập Ma 1. Hoặc là, tiên liên bảy màu này, căn bản vẫn không có linh trí của mình, hoặc là bị phát tắc nào đó hạn chế. Cái này cũng có thể là tại sao mình không thể tới câu thông, không có linh trí, trong đầu dương lỗi lần nữa hiện lên một tia sáng, nếu như tiên liên bảy màu này không có linh trí, như vậy sẽ tương đương một vật chết, nếu là như vậy, như vậy mình liền có thể lợi dụng mộng ảo thế giới của mình, đem tiên liên bảy màu kia, còn có tiên trì cùng một chỗ đưa vào mộng ảo thế giới, như thế, chỉ cần thực lực của mình đạt đến cấp bậc kia, có thể thu hoạch tiên liên bảy màu này rồi. Thậm chí mình còn có thể ở bên cạnh tiên trì bồi dưỡng những tiên dược linh dược khác, thử xem, dù sao mình biện pháp gì cũng thử qua rồi, mặc dù không thành công, mình cũng không có tổn thất gì, dương lỗi hít sâu một hơi, liền mở ra mộng ảo không gian, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đinh, người chơi phải chăng đem tiên trì cùng tiên liên bảy màu di động đến trong mộng ảo không gian. Cần tiêu hao 10 vạn điểm thế giới điểm, vốn dương lỗi không có ôm bao nhiêu hy vọng. Thế nhưng mà hệ thống nhắc nhở lại để dương lỗi kinh hỷ, lại phiền muộn. Kinh hỷ chính là, quả nhiên có thể mang tiên trì cùng tiên liên bảy màu vào mộng ảo thế giới, nhưng vấn đề là thu tiên liên bảy màu cùng tiên trì kia rõ ràng cần thế giới điểm. Hơn nữa cần thế giới điểm còn không phải nhiều bình thường, lại đạt tới 10 vạn điểm. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ, đây chính là suốt 10 vạn điểm A. Nếu đổi lại là điểm hối đoái, cái kia chính là suốt 1.000 vạn điểm. 1.000 vạn điểm, cái kia nhiều lắm. Tuy mình có thể thanh toán, nhưng hiện tại điểm hoái đối của mình cũng không phải rất đầy đủ. Nếu như đổi như vậy, mình thật là có điểm không nở bỏ. Bất quá dương lỗi vẫn là quyết định đổi. Dù sao 10 vạn thế giới điểm tuy rất nhiều, mình cũng không phải chi trả không nổi. huống chi tiên liên 7 màu, còn có tiên trì này, giá trị là tuyệt đối được đấy. Chuyển vào, đinh, chúc mừng người chơi thành công đem tiên liên 7 màu còn có tiên trì chuyển vào mộng ảo thế giới, tiêu hao 10 vạn thế giới điểm. Gợi ý của hệ thống đưa ra, dương lỗi nhẹ nhàng thở ra, áp lực trên người cũng lập tức giảm bớt không ít, như thế dương lỗi có thể khẳng định, mình ở tại đây áp lực lớn như vậy, cũng là bởi vì tiên liên bảy màu cùng tiên trì tồn tại, tiêu hao tuy cực kỳ lớn, bất quá trên mặt dương lỗi cũng nở một nụ cười, một khoảng buôn bán này tuyệt đối là đáng giá, tiên liên bảy màu còn có tiên trì kia, đây tuyệt đối là vật có thể gặp mà không thể cầu, có thể nói, đã qua lần này, sẽ không có lần sau rồi. Bách hoa cung di chỉ này, là mấy trăm năm mới mở ra một lần, mấy trăm năm sau, mình tuy nhất định có biện pháp thu, bất quá như vậy phải đợi mấy trăm năm sau rồi, mình cũng không có nhiều thời gian như vậy, tiên liên bảy màu kia vừa thu lại, sự tình để cho dương lỗi giật mình đã xảy ra, nguyên bản ảo trận rõ ràng biến mất, dương lỗi tinh thần chấn động, chẳng lẽ tâm trận ảo trận này chính là tiên trì này tiên liên bảy màu kia hay sao? Bất quá, bất kể nói thế nào, trận pháp biến mất. Như vậy cũng ý nghĩa mình không tất yếu lo lắng không cách nào thông qua ảo trận rồi. Đây là niềm vui ngoài ý muốn A. Dương lỗi vội rút thân rời khỏi, lại lần nữa về tới chỗ lối vào ảo trận. Lúc này hai nữ đang ở bên trong trận đồ công kích mãnh liệt, ý đồ từ trong đó đi ra. Dương lỗi xem xét, vội vung tay lên, đem trận đồ thu hồi. Ngươi khốn nạn, dương lỗi còn chưa nói, tiêu ly một cái bàn tay liền chụp tới, đánh vào ngực dương lỗi, lại để cho dương lỗi lui ra phía sau vài bước. Không rõ ràng cho lắm nhìn xem Tiêu Ly, thầm nghĩ, cô nàng này cũng quá bạo lực đi à nha. Công tử, ngươi không sao chớ, Không có việc gì, tốt rồi, ta không sao. Dương Lỗi nhìn xem hai nữ, hiện tại ảo trận đã bị ta giải trừ, chúng ta có thể trực tiếp đi thông chủ điện, chúng ta nhất định phải nhanh một chút, bằng không thì người ta nhanh chân đến trước rồi. Thật sự giải trừ, đương nhiên, ta tất yếu lừa gạt các ngươi sao? Ta được đến một vật, cái kia chính là tiên liên bảy màu. Còn có tiên trì, dương lỗi nói, bất quá ta không có cách nào xuất ra cho các ngươi xem, tiên trì kia cùng tiên liên bảy màu, thật lợi hại, trừ khi các ngươi tu vi đạt tới cấp bậc kia. Ta cũng là dựa vào một kiện bảo vật thu đấy, tiên liên bảy màu, hoa diễm hồng ánh mắt sáng lên, tiên liên bảy màu này ở bên trong bách hoa các là có ghi lại, hoàn toàn chính xác là đầu mối then chốt trung tâm của ảo trận, khống chế được tiên liên bảy màu chẳng khác nào khống chế được ảo trận. Bất quá nếu muốn khống chế ảo trận, khống chế tiên liên bảy màu chuyện không phải dễ dàng như vậy, có hai điều kiện thiếu một thứ cũng không được, thứ nhất chính là tu luyện chân phượng quyết, thứ hai chính là để cho tiên trì nhận chủ, trở thành chủ nhân tiên trì, dương lỗi nhẹ gật đầu. Công tử chẳng lẽ đã nhận được tiên trì thừa nhận? Hoa Diễm Hồng nói, không có, ta không có được tiên trì thừa nhận, bất quá là ta dùng phương pháp xử lý đặc thù đem tiên trì cùng tiên liên bảy màu thu mà thôi, dương lỗi cười cười nói. Cái tiên liên bảy màu này quá nguy hiểm, chờ ta triệt để nắm giữ, tiên trì có thể còn cho bách hoa các các ngươi, bất quá tiên liên bảy màu, ta có chỗ hữu dụng, hoa Diễm Hồng nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, công tử đã hiểu lầm, Diễm Hồng không phải muốn công tử đem tiên trì cùng tiên liên bảy màu giao ra, công tử đã đạt được tiên liên còn có tiên trì, chính là vận khí của công tử, chấm chấm chấm, người nào, đứng lại cho ta, dương lỗi mang theo hai nửa lần nữa đi vào ảo trận, ảo trận thật là biến mất, mà lúc này Dương Lỗi cũng gặp phải hai người trước đó lâm vào ảo trận kia, thấy được Dương Lỗi cùng Hoa Diễm Hồng đến, hai người này sắc mặt khó coi, mà chứng kiến ba người Dương Lỗi, một bộ dáng dấp như lâm đại địch, Dương Lỗi đoán chừng hai người này vẫn còn ở trạng thái trước đó, cho là mình vẫn còn bên trong ảo trận, tránh ra, đừng tìm sự tình, Dương Lỗi không muốn cùng bọn hắn dây dưa, vì vậy vung tay lên nói, muốn chết, sư muội giết bọn hắn, nam tử kia rút kiếm mà lên, đối với cô gái kia nói, Sư huynh, hay là thôi đi, nàng kia do dự một chút nói, sư muội xem bọn hắn liền biết chắc là huyển linh đang tác quái, cho nên nhất định phải giết bọn hắn, nam tử kia không chút do dự, trường kiếm trong tay kéo ra vài đạo kiếm hoa, hướng phía dương lỗi đâm đi qua, kiếm chiêu sắc bén, là đưa người vào chỗ chết, dương lỗi nổi giận, tiểu tử này thật không biết cân nhắc, mình trước đó bài trừ ảo trận, cũng coi là ân nhân cứu mạng của bọn hắn rồi, không nghĩ tới tên khốn này, rõ ràng lấy oán trả ơn. Cũng không nghĩ một chút, muốn tánh mạng của mình, điều này làm cho dương lỗi như thế nào không giận, thầm nghĩ, đã muốn tìm chết, cái kia cũng không trách ta rồi, chương 745, nhập ma. 2. Sư huynh, không nên, người sư muội kia lại là người lý trí, chứng kiến sư huynh mình động thủ, cuốn quyết hô, sư muội chẳng lẽ ngươi vừa ý tiểu bạch kiểm này rồi hả, thấy sư muội mình ngăn trở mình, tiểu tử kia sắc mặt giận dữ, nhìn xem nàng kia nộ quát lên. Sư huynh, ngươi nói bậy bạ gì đó, nàng kia sắc mặt đỏ lên, quát nói, ta biết ngay, hừ, ngươi cái tiện nhân, ta biết ngay, vừa rồi ngươi động thủ với ta, còn nói là nguyên nhân ảo trận, xem ra ngươi đã sớm coi trọng tiểu bạch kiểm này, muốn cùng hắn xong túc xong phi rồi, sư phụ vẫn chưa hay biết gì, ta hôm nay không giết tiểu bạch kiểm này không được, người sư huynh kia ghen ghét dữ dội, dĩ nhiên đã mất đi lý trí, trường kiếm trong tay rung lên lập tức đánh ra một đạo kiếm ý lăng lệ ác liệt, người sư muội kia thấy thế, vội động thủ ngăn trở, đinh đinh đinh, giao thủ một cái, người sư muội kia tu vi hơi yếu, bị đánh lui, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, sư huynh, ngươi đừng giết người vô tội lung tung, được. Tốt. Được, tiện nhân, một đôi gian phu dâm phụ, ta sẽ đưa các ngươi cùng nhau lên đường, người sư huynh kia hai mắt đỏ thẩm, trên trán hắc khí quanh quẩn, tẩu hỏa nhập ma. Tiểu tử này lại tẩu hỏa nhập ma, nguyên bản dương lỗi có chút làm lạ, bất quá khi chứng kiến hắc khí trên trán tiểu tử này, mới hiểu được, tiểu tử này tâm trí bất ổn, đoán chừng bởi vì lúc trước ảo trận kích thích, làm cho tẩu hỏa nhập ma, mắt thấy trường kiếm của gia hỏa này liền đâm tới trước mắt, người sư muội kia hoảng sợ nói, công tử, tránh mau, người sư huynh kia tu vi mặc dù không tệ, đạt đến lục đạo luân hồi đỉnh phong, nhưng dương lỗi lại không đế ở trong mắt chút nào, không tránh không né. Hướng phía trước một bước, đột nhiên một quyền đánh ra, bá thiên quyền, một quyền định thiên địa, quyền kình cương mãnh vô cùng, trung chuyển trời đất, bành bành bành, nắm đấm của dương lỗi nện ở trên thân kiếm của người sư huynh kia, đánh bay trường kiếm của hắn, cả người giống như là đánh lên xe lửa, lập tức bay ngược ra ngoài, sư huynh, ngươi không sao chớ, chứng kiến sư huynh mình bị đánh bay, nàng kia vội đi tới bên cạnh hắn, muốn nâng hắn dậy, lại không nghĩ người sư huynh kia dùng sức đẩy nữ tử bất ngờ không đề phòng bị bị đẩy ngã xuống đất, lăng ngươi cúc cho ta, không cần ngươi giả mù sa mưa, ngươi cái tiện nhân người sư huynh kia nhìn xem nữ tử, còn có dương lỗi trong mắt hận ý nồng đậm, mẹ nó thật sự là xui, dương lỗi nhìn xem tình huống này, buồn bực không thôi, mình rõ ràng không hiểu thấu cùng gia hỏa này đánh đi lên còn bị trở thành tình địch, cô gái này mặc dù không tệ, nhưng cũng không có mỹ đến cái loại để cho mình tâm động, còn nữa Tiêu Ly cùng Hoa Diễm Hồng bên cạnh mình, cái nào không xinh đẹp hơn nàng, cũng nghĩ không ra tiểu tử này làm sao lại động kinh, luôn nhìn mình chầm chầm không tha. Dương lỗi quay đầu đối với Hoa Diễm Hồng cùng Tiêu Ly nói, chúng ta đi, bất kể cái tên điên này, muốn đi, không có cửa đâu, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Người sư huynh kia chứng kiến Dương lỗi muốn đi, mặc kệ rồi, cả người hóa thành một ngọn gió, tốc độ cực nhanh, lập tức liền ngăn cản đường đi của Dương lỗi bộ dáng không hề có một chút nào nhìn ra bị thương, dương lỗi giật mình không thôi, tiểu tử này chẳng lẽ là tiểu cường hay sao mình trước đó một kích kia, lực đạo là không nhỏ, tiểu tử này bất quá là lục đạo luân hồi cảnh giới mà thôi, mạnh mẽ chống lại một quyền trước đó còn khó có thể nhúc nhích nhưng hiện tại rõ ràng như người không liên quan, thời điểm dương lỗi nhìn cặp mắt hắn, giật mình rồi tiểu tử này thật sự là triệt để nhập ma rồi, cả người quanh quẩn hắc khí, hai mắt đỏ thẩm Lộ ra đã mất đi lý trí, ma khí Nghĩ tới đây Thì ra thời điểm Dương lỗi tiến vào di chỉ Cái loại cảm giác bất an này Lập tức tăng lên mấy lần Dường như mình thật sự là lâm vào bên trong một âm mưu Chẳng lẽ Chẳng lẽ là hắn Trong lòng Dương lỗi rung lên Cẩn thận, nghe được tiếng la của hoa diễm hồng Dương lỗi phục hồi tinh thần lại Lúc này tên kia hùng hổ hướng phía mình lao đến Giống như cùng mình có thù không đợi trời chung Muốn đưa mình vào tử địa Không hề giữ lại, khí thế của hắn đề thăng tới cực điểm, muốn chết, dương lỗi nổi giận, gia hỏa này lập đi lập lại nhiều lần khiêu khích, vốn muốn bỏ qua cho hắn một mạng, nhưng bây giờ, dương lỗi không có ý định nhịn hắn đã muốn tìm chết, mình liền tiễn hắn một đoạn, tay phải lập tức nâng lên, khí thế cường đại ngưng tụ ở trên tay phải, có thế xé rách hư không, hủy diệt hết thảy, một bàn tay cực kỳ lớn lập tức xuất hiện ở trong hư không, không để cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi lập tức liền xé rách không gian, không có dấu hiệu nào anh kích ở ngực của hắn, bành, nam tử lại lần nữa bị đánh bay, ngực lập tức lỏng xuống dưới, cả người té trên mặt đất, sau khi rung rảy một lúc, liền đã không có tiếng động, mà lúc này trong đầu dương lỗi vang lên thanh âm hệ thống nhắc nhở, Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết lục đạo Luân hồi Đại viên mãn Vụ Xuyên, đạt được nguyên khí giá trị 9 tỷ, Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tiến vào thông huyền cấp 1, Đinh Chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tiến vào thông huyền cấp 2. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Đinh, Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tiến vào tứ tượng quy chân cấp 2. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được tà vương chi hồn. Một, một nghìn. Dương lỗi phát mộng, mình một cái không cẩn thận liền giết hắn, đây không phải tìm tội cho mình sao? Dương lỗi buồn bực, mình giết hắn, không nghĩ tới sơ ý một chút, mình liền đánh chết hắn, để cho mình đã lấy được nguyên khí giá trị. Đẳng cấp tăng lên, thoáng cái Tu Vi đạt đến tứ tượng quy chân, tốt rồi, cái này tốt rồi, vốn là mình tính toán đợi tiến vào vô cực đại lục, mới đột phá Tu Vi, hiện đang đột phá rồi, nếu như đi hướng vô cực đại lục có đại nạn chế, vậy mình chẳng phải là khổ rồi hả? Lúc này Dương lỗi hận không thể đem thi thể tên kia kéo ra đánh tiếp, bất quá việc đã đến nước này, nghĩ nhiều hơn nữa cũng không có bất kỳ cải biến, nếu như đã đột phá võ thần. Cái kia dứt khoát liền để cho mình trở nên cường đại hơn, gặp được kẻ địch liền không lưu tình chút nào đánh chết, như vậy có thể đầy đủ tăng lên tu vi của mình, tuy không có khả năng ở trong thời gian ngắn, để cho mình đạt tới cửu cực tạo hóa cảnh giới, nhưng để cho tu vi của mình lại tăng lên một cấp độ nữa, đạt tới ngũ khí triều nguyên, vẫn là hết sức dễ dàng đấy, lúc này đây, mình đánh chết tiểu tử kia, có được đồ vật gì đó không nhiều lắm, cũng chỉ có một ít tà vương chi hồn mà thôi, cái tà vương chi hồn này là cái gì? Chương 746, đánh chết, đẳng cấp tăng lên. Xem xét hệ thống, tà vương chi hồn, hồn phách của hắc huyết tà vương, cực kỳ tà ác, một khi bị hắn xâm nhập, sẽ biến thành nô lệ của sắc huyết tà vương. Nếu như tề tự tất cả tà vương chi hồn, hắc huyết tà vương sẽ triệt để phục sinh. Nhìn xem trong hệ thống có một hạt châu thủy tinh chứa một ít hắc khí, dương lỗi kinh ngạc không thôi, thứ này lại có thể là một ít hồn phách của hắc huyết tà vương, ngươi giết sư huynh. Ngươi, ngươi giết sư huynh của ta, người sư muội kia nhìn thảm trạng của sư huynh mình, không khỏi riếu rít thuốc thích nỉ non, ê. Cô nương, cái kia ta không phải cố ý, ngươi cũng thấy đấy, nếu như ta không giết hắn, hắn liền muốn giết ta, hơn nữa, hơn nữa nói thiệt cho ngươi biết, sư huynh của ngươi tẩu hỏa nhập ma, bị tà ma xâm lấn rồi, nếu như hiện tại không giết hắn, như vậy hắn sẽ hóa thân ma đầu, cuối cùng nhất biến thành đại ma đầu trong thiên địa, sẽ làm cho san linh đồ tháng đấy. Nhìn xem cô nàng này khóc đến thương tâm như thế, Dương Lỗi ngược lại cũng có chút nhìn không được rồi, cô nàng này tâm địa vẫn là hết sức thiện lương, bằng không thì trước đó lâm vào ảo trận, hiện tại đoán chừng cũng cùng tiểu tử kia như thế, 89 phần 10 bị Hắc Huyết Tà Vương dẫn nhập ma đạo rồi, ngươi gạt ta, sư huynh làm sao có thể nhập ma chứ? Muội tử kia nhìn xem Dương Lỗi nói, không tin. Ngươi cho rằng ta tất yếu lừa ngươi sao? Thực lực của ta so với sư huynh của ngươi mạnh So với ngươi càng thêm không cần phải nói, nếu như ta nói là giả, nếu như ta là người xấu, như vậy không cần phải cùng ngươi dông dài, giải quyết ngươi, bất quá là chuyện trong nháy mắt, hơn nữa, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, sư huynh của ngươi dị thường sao? Hắn cùng bình thường có phải một trời một vực hay không? Rất nhiều chuyện, đều biểu hiện được không hiểu thấu, dương lỗi nhìn xem nàng nói ra, mụi tử kia nghĩ nghĩ, hoàn toàn chính xác, sau khi sư huynh của mình tiến vào di chỉ. Liền trở nên càng ngày càng kỳ quái, ngữ khí cùng dĩ vãng kém thật lớn, động một chút lại tức giận, lẽ nào thật sự cùng hắn nói như thế, sư huynh tẩu hỏa nhập ma, tốt rồi, nếu như ngươi còn chưa tin, ta có thể cho ngươi xem một vật, đây là ta đánh chết sư huynh của ngươi lấy được. Dương lỗi lấy ra một đám tà vương chi hồn, lúc này một ít tà vương chi hồn này ra thùng vật phẩm hệ thống, ở trong thủy tinh châu bày biện ra hình dạng một khuôn mặt nam tử dữ tợn, mặt hắn như vụ xuyên trước đó giống nhau đến mấy phần. Chuyện này, đây là vũ hồn của sư huynh ta sao, mụi tử kia nhận lấy thủy tinh châu nói, có thể nói là phải, cũng có thể nói không phải, dương lỗi nói, chuẩn xác mà nói, đây là một ít hồn phách của hắc huyết tà vương, thì ra là ma hồn, chuyện này. Đây là sự thật, tiêu ly cũng giật mình nhìn xem thủy tinh châu kia, đương nhiên là thật, chẳng lẽ các ngươi cũng cho rằng ta đang nói láo sao, dương lỗi hỏi nói, ta nghĩ diễm hồng ngươi nên rõ ràng nhất, sự tình hắc huyết tà vương. Là không có giả dối, ở bên trong bách hoa các hẳn là có ghi lại chứ, hoa diễm hồng nghe vậy nhẹ gật đầu, là thực, bách hoa cung chính là vì phong ấn hắc huyết tà vương mới xuống dốc đấy, cái này, cô nương, ngươi vẫn là đem nó cho ta, quá nguy hiểm, hắc huyết tà vương là người nào, ngươi tuy không biết, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, hắn là tuyệt thế đại ma đầu, nếu để cho hắn phục sinh, như vậy toàn bộ sùng vũ đại lục sẽ trở thành nhân gian địa ngục, dương lỗi nhìn xem muội tử kia nói, ta. Ta. Thế nhưng mà, sư huynh chết rồi, ta trở về làm sao cùng sư phụ bàn giao A, ô ô, ô ô, mụi tử kia cầm thủy tinh châu, thúc thiếp nỉ non, chuyện này, lúc này mụi tử kia nhẹ buông tay, thủy tinh châu lập tức rơi xuống, dương lỗi nhìn đến đây sợ hãi kêu lên một cái, vội đưa tay qua, tiếp được thủy tinh châu, sau khi nhận được mới thở vào nhẹ nhõm, vật quỷ này, ai biết nếu như rơi trên mặt đất, trách nát rồi, sẽ phát sinh cái dạng kết quả gì. Hắc huyết tà vương kia là ma đầu cực kỳ mạnh mẽ, bây giờ thực lực của mình cũng không có đạt tới cấp bậc kia, mặc dù chỉ là một ít ma hồn, nhưng dương lỗi cũng không dám khẳng định, một ít ma hồn này sẽ tạo thành hậu quả gì, ngươi. Tiểu nha đầu, ngươi có biết, ngươi vừa rồi phạm vào sai lầm lớn như thế nào không, vạn nhất ma đầu bên trong đánh vỡ phong ấn, hậu quả kia đã có thể nghiêm trọng rồi, dương lỗi trừng nàng một cái nói, ta, ta thực xin lỗi, ta. Ta không phải cố ý đấy, mụi tử kia nhìn xem khẩu khí dương lỗi nghiêm túc như thế, hơn nữa cũng hoàn toàn chính xác là mình sai, dương lỗi vừa trừng mắt, không khỏi có chút thất kinh, tốt rồi, tốt rồi, dương lỗi, ngươi cũng đừng hù dọa nàng, nàng cũng không phải là cố ý, tiêu ly trừng dương lỗi một chút, lôi kéo tay của nàng nói, muội muội đừng để ý đến hắn, nói cho ta biết, ngươi tên là gì, là môn phái nào, yên tâm, ta tên tiêu ly, là đệ tử huyền thiên tông. Hắn gọi Dương Lỗi là người Huyền Cơ môn, mà vị tỷ tỷ kia gọi là Hoa Diễm Hồng là Bách Hoa các đệ tử, "Ngươi yên tâm, chúng ta không phải ác nhân, cũng không có ác ý, còn sư huynh của ngươi, hoàn toàn chính xác thật là bị ma đầu bám vào người, đến lúc đó chi tiết nói cho sư tôn ngươi biết, hắn chắc có lẽ không trách ngươi. Ta tên Kinh Vân, là đệ tử Vô Lượng Tông. Tỷ tỷ, các ngươi thật là Huyền Thiên Tông, Huyền Cơ môn còn có Bách Hoa các đệ tử sao?" Muội tử kia nhẹ nhàng lau nước mắt của mình, nhìn xem Tiêu Ly nói, thì ra muội muội là đệ tử Vô Lượng Tông a, lần trước ta còn đi qua Vô Lượng Tông, không biết muội muội là đệ tử của vị sư thúc nào. Tần sư thúc hay là Liễu sư thúc?" Tiêu Ly nói, "Sư phụ ta là Liễu Lam, tỷ tỷ, ngươi biết sư phụ ta sao?" Kinh Vân nói, "Thì ra ngươi là đệ tử của Liễu sư thúc, ta lần trước ở thời điểm Vô Lượng đại hội còn gặp qua Liễu sư thúc, chỉ là lần trước không có trông thấy muội muội." Tiêu Ly nói. Lần trước vô lượng đại hội, ta đang bế quan, Kinh Vân nói, cốt rồi, đừng nhiều lời, chúng ta bây giờ vẫn là rời khỏi nơi này trước nói sau, ta cảm giác tại đây càng ngày càng không được bình thường, tại đây ảo trận tuy được ta bài trừ rồi, bất quá luôn cảm giác không phải đơn giản như vậy, Dương Lỗi nhíu mày, cảm giác một cổ năng lượng kỳ dị, cổ năng lượng này rất quỷ dị, lại để cho Dương Lỗi nhìn không thấu, cho nên không muốn ở chỗ này lâu, được, chúng ta đi, lúc đầu chỉ là ba người. Hiện tại nhiều hơn một vô lượng tông kinh vân, đó là một cô gái nhỏ thích khóc, bất quá cô nàng này thật ra vô cùng làm người khác ưa thích, tuy không phải rất xinh đẹp, không phải khuyên quốc khuyên thành, nhưng là tiểu muội muội cho người ta một loại cảm giác nhu nhược, khiến người ta nhịn không được muốn che chở nàng, chương 747, thu hoạch tương đối khá. Các ngươi thật chặt đi theo đằng sau ta, không muốn rớt lại phía sau, biết không, dương lỗi nhìn xem tam nữ nói, yên tâm đi, chúng ta đã biết. Tiêu Ly nhìn xem Dương Lỗi nói, ngươi cẩn thận một chút, không cần lo lắng, Dương Lỗi dẫm trận tại chỗ tiến lên, chân thực ưng nhãn lần nữa mở ra, bởi vì nguyên nhân hắc huyết tà vương ma hồn, Dương Lỗi không thể không càng thêm cẩn thận, tại đây vẫn như cũ còn ở vào chỗ ảo trận, bởi vì bị mình bài trừ ảo trận, cho nên tại đây lộ ra vô cùng trống trải, cũng lộ ra cực kỳ yên tĩnh, thậm chí có một loại cảm giác quá mức yên tĩnh khiến người ta hốt hoảng, một đường đi về phía trước, bước chừng nửa giờ. Dương lỗi phát hiện phía trước có biến Nhất tay ý bảo tam nữ dừng lại Các ngươi chờ ở chỗ này Ta trước qua xem một chút Không được, chúng ta cùng đi Tiêu ly nhìn xem dương lỗi nói Dương lỗi quay đầu, nhìn xem tiêu ly Do dự một chút vẫn là gật đầu đồng ý Kỳ thật phía trước cũng không có nguy hiểm gì quá lớn Hẳn là mấy cổ thi hài Được rồi, bất quá các ngươi phải đi theo ta Không được đi loạn Đã biết, ba người đã đến gần chỗ thi hài Phát hiện ba bộ thi hài Trong đó một cổ thi hài cái đầu tương đối lớn, xem ra là một nam tử, mà đổi thành hai cái bên ngoài so sánh nhỏ nhắn xinh xắn một ít, hẳn là nữ tử. Đương nhiên đây chỉ là dương lỗi sơ bộ phán đoán mà thôi, đây là trữ vật giới chỉ của bách hoa các ta, thời điểm chứng kiến chiếc nhẫn trên tay một cổ thi hài trong đó, hoa diễm hồng không khỏi lên tiếng kinh hô, vị tiền bối này là người bách hoa cắt, dương lỗi nhìn xem hoa diễm hồng, hẳn là đúng vậy. Nói xong hoa Diễm Hồng muốn đi lấy trữ vật giới chỉ phía trên thi hài kia, đợi một chút, dương lỗi thấy thế, vội kéo nàng lại, không thể lỗ mãn, ta nói rồi, hết thảy đều phải nghe ta làm việc, ngươi xúc động như thế, vạn nhất nơi này có nguy hiểm gì, đây chẳng phải là đem mọi người chúng ta đều kéo vào trong nguy hiểm, vì tiền bối này nếu là người bách hoa cát, nàng lưu lại di vật, chúng ta đương nhiên sẽ không động, bất quá ngươi cũng không có thể mạo hiểm như vậy, đợi xác định an toàn xong, lại xem xét, ta. Thực xin lỗi, ta, ta quá kích động rồi. Hoa Diễm Hồng cũng ý thức được sai lầm của mình, cúi đầu, có chút thật không tiện, không có việc gì, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được. Dương lỗi gặp Hoa Diễm Hồng nhận lầm, thỏa mãn nhẹ gật đầu, các ngươi trước tiên lui về sau, chờ ta xem một chút có phải an toàn hay không, tại đây luôn cảm giác có chút quỷ dị, hừng, cái kia. Công tử, ngươi phải cẩn thận một chút, Hoa Diễm Hồng do dự xuống, vẫn là lui về phía sau, yên tâm. Ta biết, dương lỗi chân thực ưng nhãn nhìn quét, tỉ mỉ xem xét, cũng không có phát hiện nguy hiểm gì, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, xem ra ngọn nguồn để cho mình càng ngày càng bất an, cũng không phải tại đây, ba bộ thi hài này cũng không có nguy hiểm gì, vì vậy dương lỗi tay khẽ động, trữ vật giới chỉ kia liền xuất hiện ở trong tay dương lỗi, thi hài được giờ chuyển động, dương lỗi phát hiện, phía dưới rõ ràng có một kiện tiên khí, một cái giám định thuật đi qua, đinh, xem xét thành công, Giám định thuật độ thành thạo tăng lên, đẳng cấp tăng lên, bách hoa tiên giám, biểu tượng của bách hoa các thượng phẩm tiên khí, lại là bách hoa tiên giám, dương lỗi giật mình không thôi, vị này xem ra chính là vị các chủ nào trước đó tiến vào bách hoa cung di chỉ vẫn lạc rồi, bằng không thì sẽ không có được bách hoa tiên giám, lần này cho dương lỗi kinh hỷ, còn thật là không tồi, giám định thuật của mình rõ ràng tăng lên đẳng cấp, tiến vào tông sư cảnh giới, đây chính là sự tình mình chờ mong đã lâu. Nếu như không phải giám định thuật của mình đẳng cấp tăng lên, muốn giám định ra thượng phẩm tiên khí, mình còn chưa đủ tư cách, bây giờ giám định thuật đạt đến cấp bậc tông sư, như vậy cũng ý nghĩa, mình có thể chứng kiến nhân vật đẳng cấp cao hơn, mặc dù là tiên nhân, chỉ cần không phải đạt tới cấp bậc huyền tiên, như vậy mình có thể xem xét được đi ra, ngoại trừ bách hoa tiên giám, hai người khác lưu lại đồ vật không nhiều lắm, hai chiếc nhẫn trữ vật, ngoài ra còn có hai kiện vũ khí không tệ. Một món trong đó cũng là bán tiên khí, mà một món khác liền không quá như ý rồi. Bán tiên khí này là một trường tiên, tên là tuyệt tình tiên, là bổn mạng vũ khí của tuyệt tình cốc chủ. Cốc rồi, không có nguy hiểm gì, đồ vật thu lên đi, đây chính là đồ vật ngươi muốn tìm rồi. Dương lỗi lấy ra bách hoa tiên giám kia đưa cho hoa diễm hồng. Đây là... đây là bách hoa tiên giám, hoa diễm hồng kích động không thôi. Bách hoa tiên giám sớm đã mất đi nhiều năm, bây giờ lần nữa trở lại trong tay mình. Trở lại Bách Hoa Các, như vậy thực lực Bách Hoa Các sẽ có một cái cự đại tăng lên, mặc dù là không dựa vào một ít đệ tử quan hệ thông gia, Bách Hoa Các cũng có thể vững vàng chiếm cứ vị trí một trong bảy đại tiên tông rồi, hơn nữa Bách Hoa Tiên giám với tư cách điểu tượng của Bách Hoa Các, cái này ý nghĩa là cực kỳ trọng đại. Bây giờ Bách Hoa Tiên giám lần nữa trở lại Bách Hoa Các, nàng làm sao không kích động, chúc mừng Diễm Hồng sư tỷ rồi. Tiêu Ly nhìn xem Bách Hoa Tiên giám trong tay hoa Diễm Hồng, không có bất kỳ ghen ghét Ngược lại vì nàng cảm thấy cao hứng, cảm ơn, đa tạ công tử, cảm ơn tiêu ly muội muội nếu như không phải các ngươi, ta, ta căn bản không chiếm được bách hoa tiên giám. Hoa diễm hồng đem bách hoa tiên giám thả tại lồng ngực của mình, ôm thật chặt, sợ rơi xuống, ngữ khí hết sức kích động, ánh mắt nhìn về phía dương lỗi tràn đầy cảm kích, không cần như thế, cho dù không có ta, bách hoa tiên giám này vốn chính là đồ vật của bách hoa cát, sớm muộn sẽ lại lần nữa trở lại trong tay bách hoa cát, dương lỗi phất phất tay. Cốt rồi, chúng ta nhìn xem trữ vật giới chỉ của hai người khác, nhìn xem có thể xác định thân phận của bọn hắn hay không, được, tiêu ly gật đầu, hoa diễm hồng cũng không phản đối, mình đã nhận được bách hoa tiên giám rồi, cũng không có cái gì có thể hấp dẫn nàng, lúc này đây hai mục đích đến bách hoa cung di chỉ đều đã đạt đến, chân phượng quyết truyền thừa, còn có bách hoa các bách hoa tiên giám cũng đã tới tay, đối với hoa diễm hồng mà nói, mặc dù là hiện tại liền rời đi, cũng là có thể đấy, cho tới khinh vân. Căn bản không nói lời nào, đối với nàng mà nói, trước đó đã kích quá lớn, tuy trải qua hoa diễm hồng cùng Tiêu Ly an ủi, cảm xúc ổn định không ít, nhưng nếu muốn khôi phục trạng thái trước đó, chỉ sợ không phải sự tình trong thời gian ngắn, chỉ là theo chân ba người dương lỗi, chương 748, đường đi tuần hoàng quỷ dị. 1. Dương lỗi lấy ra trường tiên kia, đưa cho Tiêu Ly, trường tiên này là một kiện bán tiên khí, gọi là tuyệt tình tiên. Hẳn là bổn mạng vũ khí của một vị nữ tử gọi là tuyệt tình cốc chủ Tuyệt tình cốc chủ này rốt cuộc là ai Ta chưa từng nghe nói Không biết sư tỷ Diễm hồng các ngươi có nghe nói qua không Tuyệt tình cốc chủ Tuyệt tình tiên Tiêu ly nhận lấy tuyệt tình tiên Hô nói Thật là tuyệt tình tiên Như thế nào Sư tỷ ngươi biết tuyệt tình tiên này Dương lỗi xem tiêu ly biểu lộ như thế Đoán chừng nàng nên biết một ít sự tình về tuyệt tình cốc chủ này Bằng không thì sẽ không kinh ngạc như thế Tuyệt tình cốc chủ gọi là Ôn Thiên Ni, là một vị đệ tử cực kỳ kiệt xuất của huyền thiên tông chúng ta, cũng là một vị luyện khí sư xuất sắc, ở thời điểm 200 tuổi liền đã đạt đến cửu cực tạo hóa, bất quá bởi vì tình cảm không thuận, cho nên tách ra tự lập môn hộ, gọi là tuyệt tình cốc. Vũ khí của nàng tuyệt tình tiên chính là tự nàng luyện chế, tiêu ly vút vút tuyệt tình tiên, tinh tế nói tới, tuyệt tình cốc chủ này đã là người huyền thiên tông, tuyệt tình tiên này sư tỷ cầm đi, dương lỗi nói, không. Tuyệt tình tiên này, nếu là ngươi chiếm được, vậy thì do ngươi tới phân phối, hơn nữa, hơn nữa bây giờ chúng ta có thể đi ra ngoài hay không còn là một vấn đề, mặt khác ta đã được một kiện bán tiên khí rồi, lại muốn tuyệt tình tiên này, không ổn, tiêu ly ta cũng không phải người lòng tham không đáy tiêu ly lắc đầu nói, nếu như chính ngươi không muốn, đợi đi ra di chỉ, ngươi có thể giao cho phụ thân ta, đã như vậy, vậy thì ta thu lấy đi, dương lỗi đem tuyệt tình tiên thu hồi. Sau đó ra nhìn xuống trữ vật giới chỉ, đồ vật bên trong cũng không ít, rõ ràng còn có một cái bán tiên khí, đó là một thanh trường kiếm thủy thuộc tính, thủy tinh sắc, trên chui kiếm điêu khắc một đoá thanh thủy liên hoa, mặt khác là một ít linh thạch, còn có một chút khoáng thạch, đều là vô cùng hiếm có, điều này cũng không kỳ quái, dù sao tuyệt tình cốt chủ là một vị luyện khí sư, những vật này liền tiện nghi mình rồi, bất quá thanh trường kiếm này, ngược lại là thích hợp tiêu ly, muốn cho nàng hay không, nghĩ nghĩ. Dương lỗi vẫn là đem ra, đưa cho tiêu ly, tuyệt tình tiên ngươi không muốn, cái kia thanh trường kiếm này là nên thu chứ. Đây chính là thủy thuộc tính bán tiên khí, hầu như là vì ngươi chế tạo đấy, chuyện này. Ta, vốn muốn cự tuyệt, nhưng sau khi thấy được trường kiếm, trong nội tâm rất thích, thanh trường kiếm này hoàn toàn chính xác như là vì mình làm theo yêu cầu vậy, so với giới xích trước đó, muốn phù hợp mình nhiều lắm, nếu có được trường kiếm này. Như vậy thực lực của mình tuyệt đối sẽ có một cái cự đại tăng lên, thấy nàng do dự, dương lỗi nở nụ cười nói, sư tỉ, ngươi hãy nhận lấy đi, ta nghĩ thanh trường kiếm này, không có người nào thích hợp hơn, cái kia. Tốt lắm, ta liền nhận lấy, ta sẽ đem chấp pháp giới xích kia trả lại cho ngươi, tiêu ly suy nghĩ một chút nói, cái kia cũng không cần, dương lỗi lắc đầu nói, không, nếu như ngươi không thu hồi giới xích, ta đây cũng không cần tiên kiếm này rồi. Tiêu Ly có chút cố chấp nói ra, được rồi, dương lỗi nghĩ nghĩ, cũng thế, đã có tiên kiếm, giới xích kia đối với nàng không có trọng dụng gì rồi, ngược lại là vướng víu, trả lại cho mình, cũng có thể vì đó lựa chọn một chủ nhân khác phù hợp. Tiêu Ly nhận lấy tiên kiếm, trước tiên đem giới xích ra, xóa đi ấn ký của mình, sau đó đưa cho dương lỗi, đóng lấy liền không thể chờ đợi được đem thủy liên tiên kiếm kia nhỏ máu nhận chủ, để lại ấn ký của mình, dương lỗi tiếp nhận giới xích. Liền ném đến bên trong vô cực giới của mình, cái giới xích này, mình không dùng đến, bây giờ mình có thể lại lần nữa thi triển thiên đao nhất thức rồi, cho nên có thể sử dụng phong ẩn đao, đương nhiên đối với dương lỗi mà nói, nếu như có thể đem phong ẩn đao cùng hổ phách đao dung hợp lại cùng nhau, vậy cũng tốt, nhưng đáng tiếc chính là, luyện khí thuật của mình bây giờ đẳng cấp vẫn là quá thấp, còn không thể đạt tới tông sư cảnh giới, chỉ có đạt tới tông sư cảnh giới, mới có thể thử một lần. Trước khi không có trở thành tông sư cấp luyện khí sư, là không có bất kỳ khả năng thành công đấy, ta xem một chút cổ thi hài cuối cùng này là ai, dương lỗi cầm lên chiếc nhẫn trữ vật cuối cùng kia, mở ra xem, trong đó so với hai người trước muốn hơn nhiều, trong trữ vật giới chỉ người này, trừ đi một tí phù triện, một ít đang dược còn có mấy ngàn linh thạch ra, cũng chỉ có một quả lệnh bài so sánh đặc thù, dương lỗi đem lệnh bài ra, mặt trên có khắc hai chữ cổ, hai chữ viết này xa xưa, dương lỗi vẫn là nhận ra được. Đó là vô lượng, vô lượng. Chẳng lẽ người này cùng vô lượng tông có quan hệ? Dương lỗi nhìn về phía Kinh Vân nói, Kinh Vân sư muội không biết ngươi có biết cái lệnh bài này hay không? Lệnh bài, Kinh Vân nghi hoặc nhìn Dương lỗi, đợi đến lúc đem lực chú ý đặt ở lệnh bài trong tay Dương lỗi, mới giật mình hô một tiếng. Vô lượng lệnh bài, tại sao lại ở chỗ này? Đây là ta ở trong trữ vật giới chỉ của thi hài này tìm được, trên người hắn không có vật gì đặc biệt. Chỉ có một khối lệnh bài như vậy, Dương Lỗi đem lệnh bài đưa cho Kinh Vân. Ngươi đã nhận biết khối lệnh bài này, như vậy người này hẳn là người vô lượng tông ngươi không thể nghi ngờ. Không đúng, ta chưa nghe nói qua có hai khối vô lượng lệnh bài A, nhận lấy lệnh bài, Kinh Vân nhíu mày. Bình thường vô lượng lệnh bài này cũng chỉ có một khối, làm sao có thể còn có một khối đây? Dương Lỗi cười cười, cái này cũng khó nói, nếu vô lượng lệnh bài này là đồ vật của vô lượng tông ngươi. Vậy người này 89 phần 19 là đệ tử vô lượng tông, cho nên cái trữ vật giới chỉ này, liền do ngươi thu lấy đi. Dương lỗi đem chiếc nhẫn trữ vật kia ra, đưa cho Kinh Vân, đối với Dương lỗi mà nói, phù triện, đang dược trong này, căn bản quá rác rưỡi, có thể làm cho mình để ý, cũng chỉ có mấy ngàn khối linh thạch kia rồi, hơn nữa mình cũng không thiếu linh thạch, cho nên trả lại cho Kinh Vân cũng tốt, còn có thể lợi nhuận điểm nhân tình, ta. Dương Sư Huynh, đây là ngươi tìm được. Hẳn là của ngươi đấy, Kinh Vân không có tiếp nhận, mà là lắc đầu nói, dương lỗi nghe vậy, cô gái nhỏ này thật đúng là có điểm ngốc, dương lỗi dứt khoát liền đem chiếc nhẫn bỏ vào trong tay của nàng, trợn mắt nói, cầm lấy đi, đây là đồ vật của vô lượng tông ngươi, hơn nữa nếu như ngươi không có được cái gì đó, như thế nào về vô lượng tông bàn giao? Ta nghĩ, ngươi cầm chiếc nhẫn trữ vật, còn có vô lượng lệnh bài kia trở về, sư tôn ngươi chắc có lẽ không trách cứ ngươi rồi, ta... Cái kia ta liền nhận lấy, cảm ơn Dương Sư Huynh, chương 749, đường đi tuần hoàng quỷ dị. 2. Kinh Vân gặp Dương Lỗi nói như vậy, lúc này mới thu hồi trữ vật giới chỉ, còn có vô lượng lệnh bài, Dương Lỗi cười cười, vỗ vỗ vai của nàng nói, này mới đúng a đối với Dương Lỗi mà nói, vô lượng lệnh bài kia ngược lại là có chút tò mò, bất quá hiếu kỳ mà thôi, bên trong lệnh bài kia, mặc dù có bí mật to lớn hơn nữa, cũng không thèm khác. Dương lỗi cũng không muốn gây phiền toái cho mình, mặc dù là có tiên khí, dương lỗi cũng không thèm, đương nhiên nếu như là tiên thiên pháp bảo, ngược lại là còn có thể suy tính một chút, cốt rồi, hiện tại chúng ta đem thi cốt ba vị tiền bối nhập thổ vi an đi, dương lỗi nghĩ nghĩ, đã cầm đồ của người ta, cũng nên đem bọn hắn cho cất A, tam nữ nhẹ gật đầu, khu ly tự nhiên là dương lỗi làm rồi, hết cách rồi, ai bảo mình là nam nhân, chuyện như vậy, không có khả năng để cho nữ nhân đi làm. Dương lỗi lấy ra hổ phách đao, nhẹ nhàng vung lên, ở trên mặt đất chém ra một hố to, sau đó lại theo thứ tự làm ra hai cái hố to khác, sau đó đem ba bộ thi hài phân biệt để vào trong hầm, làm xong đây hết thảy, dương lỗi thu hồi hổ phách đao, chấm chấm chấm, tiếp tục đi tới, đã qua ước chừng một giờ, vẫn không có đến chủ điện, thật ra khiến dương lỗi kinh ngạc, chẳng lẽ mình đi lầm đường. Đi xa như vậy, cũng không có đạt tới chủ điện, lại để cho dương lỗi có chút bận tâm rồi. Chẳng lẽ địa đồ ghi lại là sai lầm hay sao? Cũng thật là có khả năng này, hoặc là, mình vẫn còn ở bên trong ảo trận. Điều này cũng không có khả năng A, chân thực ưng nhãn của mình là có thể xem thấu hết thảy ảo giác, nếu như là ảo trận, không có khả năng chạy thoát được pháp nhãn của mình, như vậy chính là đi lầm đường, hoặc là địa đồ có vấn đề, làm sao vậy, như thế nào dừng lại rồi hả? Chứng kiến dương lỗi đột nhiên dừng lại, tiêu ly không khỏi hơi kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ các ngươi không thấy có chút kỳ quái sao? Ảo trận đã bị ta bài trừ, dựa theo đạo lý mà nói, chúng ta hẳn là rất nhanh có thể thông qua ảo trận, sau đó tiến vào chủ điện, bất quá chúng ta đã đi lâu như vậy rồi, vẫn không có đi tới trong chủ điện, chẳng lẽ các ngươi không biết là có cái gì đó không ổn? Dương lỗi đánh giá bốn phía, chú ý tới, bốn phía này cùng trước đó dường như không có gì thay đổi, dọc theo con đường này, cảnh tượng chung quanh căn bản cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn. Hầu như chính là một bộ dáng, hình như là vậy a Kinh Vân Hô, từ khi đã nhận được vô lượng lệnh bài còn có chiếc nhẫn chữ vật kia, nàng trở nên sáng sổ rất nhiều, lời nói cũng biến thành hơn nhiều, không giống như là từ đầu như vậy, không nói một lời. Trên đường đi ngược lại cũng nhiều hơn rất nhiều tiếng cười cười nói nói, đối với cái tiểu muội muội này, Dương Lỗi vẫn là hết sức ưa thích đấy, hừng, chẳng lẽ chúng ta lâm vào mê cung hay sao? Hoa diễm hồng lông mày nhẹ nhàng nhăn lại nói, Dương Lỗi nhìn nhìn. Không biết làm sao thở dài, xem ra thật sự là chúng ta lạc đường rồi. Đây là một cái vòng lẫn quẩn, không nghĩ tới mình lại có thể có một ngày như thế này. Dưới sự trợ giúp của chân thực ưng nhãn, vẫn là rơi vào một cái tuần hoàn kỳ quái như vậy. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế, mình là lạc đường rồi, là một người tu luyện giả. Chuyện như vậy trên căn bản là rất ít gặp được. Một khi gặp, đây cũng là ý nghĩa đại phiền toái. Dương lỗi là nhớ rõ, dọc theo con đường này cũng không có lối rẽ gì. Nhưng cũng lạc đường, điều này làm cho Dương lỗi vô cùng mê hoặc, nghĩ nghĩ, có lẽ đó cũng không phải lạc đường. Có lẽ là một đoạn đường này vẫn luôn là như vậy, chẳng qua là mình cho rằng lạc đường mà thôi. Chúng ta tiếp tục đi thôi, bất quá lần này, trên đường đi chúng ta làm xuống một ít ký hiệu. Dương lỗi nói, dù sao tuy cho rằng rất có thể là lạc đường, nhưng không có trở lại địa phương trước đó chôn ba bộ thi hài kia, cho nên lạc đường cũng chỉ là khả năng mà thôi, trước mắt nhất định phải xác định đến cùng có phải lạc đường hay không, hoặc là đi lầm đường rồi. Hừng, nghe lời ngươi, tiêu ly nhẹ gật đầu. Được, chúng ta vừa đi, một bên lưu lại ký hiệu, xem xem chúng ta có thể về tới đây hay không. Nếu như chúng ta đi thẳng, lại về tới chỗ ký hiệu, vậy thì chứng minh chúng ta hoàn toàn chính xác thật là lạc đường. Dương lỗi nhớ tới một việc, đó là ở trên địa cầu chứng kiến, chuyện kể về một tên trộm mộ, ở thời điểm trộm mộ liền gặp được chuyện như vậy, tuy hắn đi thẳng, Nhưng như thế nào cũng đi không đến cùng, kỳ thật cái thang lầu kia bất quá chỉ chừng 100 bậc mà thôi, nhưng thang lầu này vận dụng một loại góc độ quan học đặc thù, làm cho người nọ không ngừng tuần hoàng đi tới thang lầu, tình huống trước mắt, giống nhau y hệt, nếu như trên đường đi làm xuống ký hiệu, lại vẫn là như thế, rất có thể tại đây, cũng là vận dụng phương pháp kiến trúc như vậy, bốn người tiếp tục hành động, lại qua chừng 10 phút đồng hồ, bốn người phát hiện về tới chỗ cũ, về tới địa phương trước đó làm ra ký hiệu. Chuyện gì xảy ra, chúng ta thật sự về tới chỗ cũ. Kinh Vân cũng có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng đây là sự thật, dọc theo con đường này, căn bản cũng không có đường rẽ gì. Mà đi thẳng như vậy, đi thẳng, rõ ràng lần nữa về tới chỗ cũ. Hơn nửa một đường đều là đi thẳng, căn bản không có một cu quẹo. Nhưng hoàn toàn chính xác thật là về tới chỗ cũ. Dương lỗi sư đệ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tiêu Ly nhìn xem Dương lỗi nói, đúng vậy a công tử. Hiện tại chúng ta phải làm gì? Hoa Diễm Hồng cũng nhìn xem dương lỗi. Đối với Hoa Diễm Hồng mà nói, tình huống trước mắt thật sự là quá quỷ dị. Trên đường đi, Hoa Diễm Hồng đều là vô cùng cẩn thận nhớ kỹ. Trên đường đi đều là đi thẳng, nhưng lại về tới chỗ cũ. Tình huống như vậy là nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Dương lỗi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, nhìn xem tam nữ nói. Ta biết là chuyện gì xảy ra rồi, không cần lo lắng. Kỳ thật chúng ta nhìn về phía trên vẫn là đi thẳng tắp. Nhưng trên thực tế, chúng ta đi chính là một cái đường công, bất quá bởi vì cái thông đạo nơi này so sánh đặc thù, nên chúng ta đều bị mê hoặc, đi đường cong Không có khả năng A, ta vẫn luôn chú ý đến, căn bản chính là đi thẳng, cũng không có chuyển biến. Hoa Diễm Hồng nói, tuy xem là đi thẳng tắp, nhưng bởi vì nguyên nhân đặc thù, chúng ta xem tuy là đi thẳng tắp, nhưng trên thực tế đi một cái đường quanh co, bất quá chúng ta không có phát hiện mà thôi, dương lỗi ngữ khí khẳng định nói. Cái kia chúng ta phải thế nào mới có thể rời đi nơi đây?" Tiêu Ly nói, rốt cục rời đi nơi quỷ quái này rồi, thật vất vả đi ra cái vô tận tuần hoàng kia, Dương Lỗi cùng Tam nữ đều nhẹ nhàng thở ra, nói thật, tại đó cảm giác thật đúng là vô cùng phiền muộn. Chương 750, hắc vòng quỷ dị. "Thẳng là muốn đến chủ điện đi à nha?" Vừa đi kinh vân vừa nói, "Không biết, bất quá theo tình huống đến xem, đoán chừng còn phải tốn một chút thời gian, chủ điện không phải dễ dàng thì đến được như vậy." Nếu như nhẹ nhàng như vậy thì đến được Như vậy bách hoa cung cũng quá kém Dương lỗi nhìn mặt đường trước mắt Tuy thông qua được con đường tuần hoàng quỷ dị kia Nhưng ai có thể cam đoan Tại đây còn có lạc đường như vậy hay không Cho nên hết thảy vẫn cẩn thận là hơn Xem Bên kia là cái gì Đột nhiên hoa diễm hồng chỉ vào xa xa Chỗ đó xuất hiện từng đạo vòng tròn màu đen quỷ dị Xem giống như là một ít vần sáng tử vong Phản phất đem linh hồn người hấp dẫn tiến vào Rất quỷ dị Dương lỗi cũng giật mình không thôi, thứ này, xem là quỷ dị như thế, bốn phía một điểm âm thanh cũng không có, lộ ra cực kỳ yên tĩnh, cái này không tầm thường, rất không tầm thường, nói như vậy, tình huống không hề có một chút thanh âm, liền ý nghĩa nơi này có sát cơ cường đại, mà theo tình huống trước mắt đến xem, cái vòng tròn màu đen quỷ dị kia, rất có thể chính là loại tình huống này, các ngươi ở chỗ này chờ, ta trước qua xem một chút, tại đây quá an tĩnh, Ta lo lắng nơi này có sự tình phát sinh. Dương Lội nhấc tay, lại để cho chúng nữ dừng lại. Ta xem chúng ta đổi chỗ khác đi vòng qua đi. Tại đây thật sự là quá không an toàn rồi. Hoa Diễm Hồng suy nghĩ một chút nói, không có đường khác rồi. Chúng ta đã đến đây, không có khả năng lựa chọn khác rồi. Chúng ta duy nhất có thể làm. Cái kia chính là một mực tiến lên. Dương lỗi lắc đầu nói, vậy ngươi cẩn thận một chút. Tiêu Ly nói, yên tâm đi, ta sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình nói giỡn. Hơn nửa cho tới nay, ta đều có thể gặp giữ hóa lành, cho nên không cần lo lắng, lúc này đây cũng sẽ không ngoại lệ, dương lỗi cười nói, tóm lại ngươi phải cẩn thận, tiêu ly nói, biết rõ, tốt rồi, ta đi, các ngươi ở chỗ này chờ, nhớ kỹ, nếu như ba canh giờ sau, ta còn không có trở lại, như vậy các ngươi liền lần theo đường cũ đi về, không muốn xông tới, dương lỗi nhìn tam nữ dặn dò, không, chúng ta sẽ luôn chờ ngươi, hoa diễm hồng nói, đúng vậy. Nếu như ngươi không trở lại, cái kia chúng ta sẽ một mực chờ ngươi, thẳng đến ngươi trở lại mới thôi, cho nên, ngươi nhất định không thể có sự tình. Tiêu Ly nhìn xem dương lỗi, ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói ra, được, ta nhất định an toàn trở lại. Dương lỗi nở nụ cười, kỳ thật đối với dương lỗi mà nói, không có gì có thể uy hiếp được tánh mạng của mình, mặc dù là gặp tình huống nguy cấp, một người muốn chạy trốn, vẫn là rất dễ dàng đấy. Nói xong... Dương Lỗi liền quay người hướng phía vòng tròn màu đen kia đi tới, Dương Lỗi chậm chạp đến gần vòng tròn màu đen kia, càng đến gần vòng tròn quỷ dị này, liền để Dương Lỗi cảm thấy càng nguy hiểm, càng khủng bố, giống như có lực hấp dẫn cường đại, có thể hấp thụ tánh mạng con người, không chỉ có như thế, còn hấp thu linh hồn người. Điều này làm cho Dương Lỗi không thể không cẩn thận vạn phần, tại đây thật là quỷ dị, chân thực ưng nhãn của mình, cũng không thể phát hiện vòng tròn màu đen quỷ dị này, rốt cuộc là thứ gì. Giám định thuật, đúng rồi, dương lỗi vỗ đầu của mình, mình rõ ràng quên, còn có giám định thuật, bây giờ giám định thuật của mình đã đạt đến cảnh giới tông sư, chỉ cần không phải đồ vật cấp bậc huyền tiên, mình là có thể giám định ra, đã đến gần một ít, dương lỗi cảm giác lực hấp dẫn của vòng tròn màu đen kia càng ngày càng lớn, lông mày dương lỗi chăm chú nhăn lại, nếu như không thể tìm được phương pháp khắc chế lực hấp dẫn kia, chính mình muốn đi qua cũng khó khăn, như thế lại để cho chúng nữ đi qua. Cái kia càng thêm không thể rồi, giám định thuật, dương lỗi đối với vòng tròn màu đen kia ném tới một cái giám định thuật, đinh, xem xét thành công, giám định thuật độ thành thạo tăng lên, thành công rồi, dương lỗi ấn mở tư liệu, cái vòng tròn màu đen này lại là một món pháp bảo của hắc huyết tà vương, pháp bảo này là một kiện tiên khí, hơn nữa là một kiện ma khí phong ấn, ở trong đó có linh hồn của hắc huyết tà vương, trong đó 50% linh hồn của hắc huyết tà vương đều phong ấn ở bên trong ma khí này mà nó có thể hấp thu linh hồn người, hấp thu tánh mạng lực con người, vì chính là khôi phục mình, để cho mình lại lần nữa sống lại. Cái ma khí này gọi là thiên ma quyển, quỷ dị vô cùng, nguyên vốn là một kiện siêu cấp ma khí, bất quá hiện tại ở vào trạng thái phong ấn. Đương nhiên dương lỗi có thể giám định ra đến tư liệu, cũng gần kề biết rõ đây là một ma khí bị phong ấn, ẩn chứa trong đó một nửa linh hồn của hắc huyết tà vương. T. Xem đến nơi này, dương lỗi không khỏi hút miệng khí lạnh, Thứ này lại có thể là của hắc huyết tà vương. Cái này cực kỳ khủng khiếp rồi. Một nửa linh hồn của một đại la kim tiên cường giả. Mình muốn từ nơi này đi vòng qua. Hoặc là đem vật này phá hư. Trên cơ bản là không thể nào. Như vậy mình phải như thế nào mới có thể thông qua nơi đây. Đây quả nhiên là một phiền toái cực lớn. Lúc này dương lỗi mới nhớ tới. Trước đó tại sao phải có một ảo trận cự đại. Hơn nữa sau ảo trận. Còn cố ý bố trí một con đường vô hạn tuần hoàng rồi. Thì ra vì chính là ngăn trở người tới đây, để tránh cho hắc huyết tà vương có cơ hội lợi dụng, một khi hắc huyết tà vương lại lần nữa phục sinh, như vậy ở giữa thiên địa, lại sẽ là một hồi đại kiếp nạn, không biết sẽ chết đi bao nhiêu người, tới, tới, tới, chờ dương lỗi đến gần một ít, cảm giác trong đầu không ngừng có một thanh âm không ngừng kêu gọi mình, để cho mình tới gần, gần chút nữa, dương lỗi cho mày. Nếu biết vòng tròn màu đen này chính là ma khí thiên ma quyển của hắc huyết tà vương, đương nhiên cũng tin tường, thanh âm này chính là hắc huyết tà vương đang tác quái rồi, dương lỗi là người nào, làm sao có thể sẽ bị hắc huyết tà vương đầu độc, bất quá, đối với dương lỗi mà nói, hiện tại phải như thế nào thông qua nơi đây, là một đại vấn đề rồi, nếu như không đi qua, lại cuốn trở về, cái kia lộ trình liền xa nhiều rồi, dương lỗi đoán chừng, nếu như cuốn trở về, muốn tới bách hoa cung chủ điện, Tối thiểu nhất cần nửa tháng thời gian, cái này vẫn là ở dưới tình huống thuận lợi, nếu như không thuận lợi, đoán chừng thời gian một tháng, cũng chưa chắc có thể tới trong chủ điện. Sau một tháng, cái kia gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi, cho nên đó căn bản không kịp, nhưng mà nếu như không lách qua, muốn qua cũng không dễ dàng, đương nhiên nếu như chỉ là mình thông qua, dương lỗi vẫn có niềm tin, bất quá nếu như cùng tiêu ly tam nữ cùng một chỗ thông qua, như vậy dương lỗi không có một chút chắc chắn nào rồi. Mình dù sao tu luyện băng tâm quyết Hơn nữa bây giờ băng tâm quyết đã đạt đến tầng 12 Chỉ cần mình duy trì bản tâm Hắc huyết tà vương căn bản không có một cơ hội nhỏ nhoi nào Chương 751 Hấp dẫn 1. Đem thiên ma quyển thu Này ngược lại là một chủ ý không tệ Bất quá phía trên kia có linh hồn của hắc huyết tà vương Mình muốn thu lấy hắc huyết tà vương căn bản không có khả năng Hắc huyết tà vương là người nào Nếu mình hợp tác với hắn Quả thực chính là bảo hộ lột da, căn bản chính là muốn chết, ý nghĩ này buông tha cho, như vậy còn có biện pháp nào khác, có thể làm cho hắc huyết tà vương không quấy rối, để cho mình cùng tiêu ly các nàng thuận lợi thông qua hay không, đây là một nàng đề cực lớn, có lẽ có một biện pháp, kia chính là đem tiêu ly chúng nữ cũng dẫn vào bên trong mộng ảo thế giới của mình, như vậy mình có thể một người thông qua nơi đây, ngược lại là một lựa chọn tốt, bất quá như vậy, mình liền bại lộ một ít bí mật không thể bạo lộ. Thực tế ở trong đó còn có một kinh vân, đương nhiên còn có hoa diễm hồng, tiêu ly ngược lại là không có gì, những chuyện này nàng sớm muộn sẽ biết, sớm một chút cũng không sao, chẳng qua nếu như thật không có cách nào, đây cũng là phương pháp xử lý duy nhất rồi, chỉ là bây giờ nhìn xem, đến cùng còn có những khả năng khác hay không, nếu như có thể thu thập hắc huyết tà vương này, vậy cũng tốt, dương lỗi nghĩ lại, gia hỏa hắc huyết tà vương này đã còn sống, như vậy có phải người sáng lập bách hoa cung cũng còn sống hay không? Nếu như nàng cũng còn sống, đối phó hắc huyết tà vương này liền dễ dàng hơn nhiều rồi. Nhưng vấn đề là, nếu như nàng thật sự còn sống, mình lại đi nơi nào tìm nàng, làm sao tìm được đến nàng. Đây cũng là một nan đề, mặc kệ, trước qua xem một chút, dương lỗi dẫm trận tại chỗ đi về hướng thiên ma quyển này, tới. Tới, thanh âm kia càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, ngươi là hắc huyết tà vương, dương lỗi vận lên băng tâm quyết. Cả người đi tới địa phương cách vòng tròn màu đen 5m, nhìn thiên ma quyển trước mắt, trên mặt đất có một đạo phong ấn cùng cấm chế, đây là đặc thù cấm chế đem Hắc Huyết Tà Vương phong ấn tại đây, không nghĩ tới Hắc Huyết Tà Vương ta bị phong ấn nhiều năm như vậy, còn có người nhớ rõ danh hào của ta, tiểu tử, ngươi thả ta đi ra, ta cam đoan ngươi muốn cái gì sẽ có cái đó, cho ngươi trở thành bá chủ đế nhất thiên hạ, chủ nhân một phương thiên địa này, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Hanh âm của Hắc huyết tà vương hùng hậu ở trong ốc dương lỗi vang lên, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Ha ha, cái này không cần, ngươi cái này đối với ta mà nói không có bất kỳ lực hấp dẫn." Dương lỗi cười cười, Hắc huyết tà vương này muốn hấp dẫn mình, quá ngây thơ rồi, mình có được hệ thống, toàn năng tu luyện hệ thống, vật mình muốn sớm muộn cũng tìm được, hơn nữa Hắc huyết tà vương sẽ có hảo tâm như vậy, hiển nhiên hắn bất quá là muốn mình phục sinh lại để cho hắn lại lần nữa buông xuống thế giới này mà thôi, ngươi chẳng lẽ không muốn trở thành chủ nhân một phương thiên địa này, tiền tài mỹ nữ. Làm cho tất cả mọi người đều thần phục dưới chân của ngươi sao, hắc huyết tà vương lại nói, làm chủ nhân một phương thiên địa. Ha ha, với ta mà nói, cái này thực không có bao nhiêu lực hấp dẫn, ta muốn làm chính là trở thành tồn tại đỉnh phong nhất, bất quá không phải ở thế giới này, mà ngươi không có thực lực kia mặc dù là ngươi ở vào trạng thái đỉnh cao, cũng không đạt được cấp bậc kia, cho nên, điều kiện của ngươi đối với ta mà nói không có bất kỳ lực hấp dẫn, huống hồ, ta muốn đạt tới mục đích của mình, thành cường giả đỉnh cao chân chính, trở thành tồn tại vượt qua tiên nhân, vượt qua thánh nhân, cũng không phải việc khó, tự ta có lòng tin, cái kia bất quá là vấn đề thời gian, dương lỗi cười ha hả nói ra, hảo tiểu tử, giả tâm cũng không nhỏ, so với giả tâm của hắc huyết ta càng lớn, ta thích Ta liền ưa thích người có giả tâm, không thể phủ nhận, tiểu tử ngươi tư chất không tệ, nhưng mà muốn trở thành nhân vật mạnh mẽ, mặc dù là trở thành nhân vật mạnh mẽ của tiên giới, chúa tể một phương cũng là có độ khó rất lớn, chớ nói chi là muốn trở thành thánh nhân, ở giữa thiên địa này, thánh nhân cũng chỉ có chính vị, không có căn cơ thánh nhân kia, ngươi muốn trở thành thánh nhân, nghĩ cùng đừng nghĩ, hắc huyết tà vương nói, thậm chí, ngươi muốn trở thành chúa tể một phương tiên giới, không có ngàn trăm vạn năm tuyệt đối làm không được. Hơn nữa mặc dù là tư chất ngươi rất tốt, nhưng ta có thể tin tường nói cho ngươi biết, tại tiên giới, ma giới, chính là không bao giờ thiếu thiên tài rồi. Bất quá chính thức có thể thành chúa tể một phương, đều là hiếm như lá mùa thu, vô số thiên tài, đều ở lúc chưa trưởng thành liền vẫn lạc. Nếu như ngươi nghĩ muốn thành chúa tể một phương, trở thành chúa tể một phương ma giới, hoặc là tiên giới, ta có thể giúp ngươi. Hắc huyết tà vương ta tuy không được tốt lắm, nhưng ở ma giới, còn có tiên giới vẫn có chút căng cơ, chê cười, hắc huyết tà vương, ngươi cho rằng ta không biết sao. Ngươi nhiều nhất bất quá là một Đại La Kim Tiên mà thôi, tu vi như vậy ở tiên giới hoàn toàn chính xác có thể coi là một phương cao thủ, nhưng cách cao thủ chân chính còn kém xa lắc, tiên giới Đại La Kim Tiên chắc có lẽ không ít, thậm chí, chuẩn thánh cũng không dưới 10 vị, ngươi một cái Đại La Kim Tiên mà thôi, hơn nữa bây giờ đã cách nhiều năm, ngươi bị phong ấn lâu như vậy hiện tại ngay cả thân thể cũng không có tu vi hạ thấp đến lợi hại nếu như ngươi thực đủ mạnh còn có thể bị vây ở chỗ này sao dương lỗi cười lạnh không thôi nếu như đổi lại là người tâm trí không kiên định có lẽ thật đúng là sẽ bị gia hỏa này lừa, nhưng mà mình lại không muốn lừa gạt mình lão gia hỏa hắc huyết tà vương này xem như sai lầm lớn, tiểu tử xem ra ngươi cũng biết không ít à ồ, khó trách, khó trách ngươi rõ ràng đã nhận được người kia truyền thừa Khó trách không đem hắc huyết ta thả trong mắt ngươi, ta cho ngươi biết, nếu như lúc trước không phải hai tiện nhân bọn họ liên thủ đánh lén ta, bọn hắn muốn phong ấn hắc huyết ta, quả thực chính là chuyện cười lớn, hắc huyết ta tung hoành ở giữa thiên địa vô số năm, tuy bất quá là đại la kim tiên đỉnh phong, nhưng mặc dù là trưởng thánh siêu cấp cường giả, cũng giết không chết ta, hai người bọn họ bất quá là đại la kim tiên đỉnh phong mà thôi, dương lỗi vung tay lên, đã cắt đứt hắn, ngươi đừng nói nhiều. Tuy ta tu luyện chân long quyết, nhưng chân long quyết này mặc dù không tệ, còn không nhìn trong mắt ta, công pháp tu luyện chính thức của ta, cũng không phải là chân long quyết, cái chân long quyết này, bất quá là trong lúc vô tình tu luyện mà thôi, còn ngươi nói đạt được người nọ truyền thừa, cũng không hoàn toàn, mà mặc kệ quá khứ, hiện tại, hay là tương lai, ta chủ tu công pháp, cũng sẽ không là chân long quyết, chương 752, hấp dẫn. 2. Mặt khác Ngươi cũng không cần nhiều lời, không cần kiếm cớ, thất bại chính là thất bại, không cần phải nói nhảm nhiều như vậy, đối với một người tu luyện mà nói, nhất là một cái có tâm cường giả, muốn trở thành tồn tại trí tôn trong vũ trụ, đều dũng cảm tiếp nhận mình thất bại, sẽ không vì mình tìm kiếm bất luận cái cớ gì, mà ngươi, bị người đánh bại, còn nói nhảm nhiều như vậy, cho nên đã chú định, ngươi không cách nào trở thành tồn tại đỉnh phong kia, thậm chí ngay cả chuẩn thánh cũng không thể đạt đến, hay, hay. Hay, hay tiểu tử, ha ha, không nghĩ tới hắc huyết ta tung hoành tiên giới ma giới nhiều năm như vậy, rõ ràng còn không bằng một tiểu tử thấy rõ ràng, không sai, thất bại chính là thất bại, không tất yếu vì mình tìm kiếm bất luận cái cớ gì, tiểu tử, ngươi rất tốt, rất tốt, giả như tương lai hắc huyết ta có thể có thành tựu, tất nhiên sẽ không quên ngươi. Hắc huyết tà vương cười ha ha, toàn bộ hắc vòng không ngừng lắc lư, tán mát ra ánh sáng màu đen. Ti sáng này dần hiện ra từng đạo gợn sóng màu đỏ, càng phát ra mãnh liệt, tựa như lúc nào cũng có thể tránh thoát phong ấn cùng tấm chế trói buộc, dương lỗi kinh ngạc không thôi, hắc huyết tà vương này dưới tình huống như vậy rõ ràng còn có thể đột phá, điều này cũng thật sự là biến thái, phải biết rằng hắc huyết tà vương bây giờ bất quá là một nửa linh hồn mà thôi, ngay cả thân thể cũng không có, tính toán một chút, lúc này tu vi hắc huyết tà vương cách thời kỳ toàn thịnh, chỉ sợ ngay cả một phần ngàn cũng không có đạt tới. Dưới tình huống như vậy, còn bước ra một bước, nếu như Hắc Huyết Tà Vương này thật sự nhận được thân thể, có thể từ nơi này thoát khốn mà ra, như vậy đột phá đại la kim tiên cảnh giới đỉnh cao, tiến vào chuẩn thánh, bất quá là vấn đề thời gian rồi, tương lai có thành tựu. Ha ha, Hắc Huyết Tà Vương, ngươi cho rằng ngươi có thể từ nơi này rời đi? Ngươi nghĩ bọn hắn sẽ thả ngươi rời đi? Cái kia chỉ sợ không có khả năng, Dương Lỗi cười lạnh, Hắc Huyết Tà Vương này có lĩnh ngộ Thì tính sao, hắn muốn rời khỏi đây, chỉ sợ là không thể nào, hai vị đại la kim tiên kia làm sao có thể không để lại hậu chiêu, hắc huyết tà vương này là họa lớn trong lòng như vậy, há lại cho hắn thoát thân, lần nữa hại người, ha ha, ha ha, không tệ, người nói không sai, hai người kia hoàn toàn chính xác sẽ không để cho ta dễ dàng thoát thân như thế, nhưng hắc huyết ta là người nào, nếu như nói trước đó chỉ có ba thành nắm chắc, Như vậy hiện tại ta đã có 60% chắc chắn rồi, cái này còn cần cảm ơn ngươi, nếu không phải tiểu tử ngươi nói một phen, ta còn sẽ không tỉnh ngộ, còn sẽ không đột phá cảnh giới trước đó. Hắc huyết tà vương cười như điên nói, toàn bộ đại địa đều đang không ngừng chấn động, dương lỗi quơ quơ, vội vàng đứng vững, nếu như lúc này hắc huyết tà vương phá phong mà ra, cái kia thật đúng là đại phiền toái, mình tuyệt đối không có cách nào đối phó hắn, như vậy cũng chỉ có chạy trốn rồi. Nếu như người sáng lập bách hoa cung kia không còn trên thế giới này Bất quá dương lỗi tin tưởng Bọn hắn nhất định sẽ lưu lại hậu chiêu Nếu như bọn hắn thật sự không tồn tại ở trên thế giới này 6 phần 10 Chê cười Ngươi bị phong ấn lại rồi Một mực không có đột phá Mặc dù Tu Vi không có lui bước Nhưng hoàn toàn chính xác thật là không có chút nào tiến bộ Mà người ta liền không giống Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bọn hắn qua nhiều năm như vậy không có tiến bộ sao Tiến bộ của bọn hắn Ta nghĩ so với ngươi thực sự nhanh hơn nhiều, dương lỗi cười lạnh không thôi, ngươi nói không sai, nếu như bọn hắn còn sống, hoàn toàn chính xác sẽ có tiến bộ, đoán chừng bây giờ đã đạt tới đại la kim tiên đỉnh phong, thậm chí bước vào chuẩn thánh, nhưng, nhưng đáng tiếc chính là, bọn hắn đánh lén ta, tuy phong ấn ta, mình cũng tổn thất nặng nề, nếu muốn khôi phục cũng không phải dễ dàng như vậy, còn muốn có đột phá, còn tiểu tử khiếu lông kia, ta không cho rằng có thể sống sót, còn nha đầu bách hoa, hoàn toàn chính xác có thể đột phá, bất quá ta không có cảm giác đến khí tức của nàng rồi, ta đoán chừng nàng đã rời đi vị diện này, khẳng định sớm đã tiến vào trong tiên giới rồi, hắc huyết tà vương cười hắc hắc nói ra, dương lỗi nghe vậy nhăn mày lại, nếu như hắc huyết tà vương này nói thật, cái kia thật đúng là có chút ít phiền toái, ta tin tưởng, nàng nhất định sẽ lưu lại hậu chiêu, cho nên, hắc huyết tà vương, ngươi không nên cao hứng quá sớm, tuy ngươi lợi hại, nhưng nếu muốn chính thức phục sinh Côi phục tu vi, không phải trong thời gian ngắn có thể đạt tới, tối thiểu nhất cần trên trăm năm, thậm chí là hơn 1.000 năm. Đến lúc đó, ta đã đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, có lẽ ta đã trở thành chủ nhân chính thức của vị diện này. Đến lúc đó muốn thu thập ngươi, cũng không phải việc khó, huống chi, ta có thể tin tường nói cho ngươi biết. Trên thế giới này, cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ta đã thấy một người, xác thực mà nói, đó là một tiên nhân. Ta không xác định hắn có phải đã chết hay không, nhưng hắn cho ta cảm giác, so về ngươi mà nói, mạnh hơn gấp mấy trăm lần, thậm chí mấy ngàn lần, gấp mấy vạn. Dương lỗi nói, ta nghĩ nếu như ngươi muốn đối với tinh cầu này bất lợi, như vậy hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Thật sao, nhưng hắc huyết tà vương lại không thể nào tin, lúc ấy hắn đi vào tinh cầu này, lại không có phát hiện nhân vật mạnh mẽ gì, ngoại trừ khiếu Long cùng bách hoa ra, liền không có phát hiện những cường giả khác. Nếu như còn có người càng mạnh mẽ hơn, như vậy mình căn bản không có khả năng còn sống đến bây giờ rồi, có tin hay không tùy ngươi, tốt rồi, ta cũng không thèm nói nhiều với ngươi, hiện tại ta muốn cho ngươi tiếp tục khôi phục trạng thái trước kia, tuy ta không thể tiêu diệt ngươi, nhưng muốn ở trong thời gian ngắn, cho ngươi trở về trạng thái mê mang, vẫn là có thể làm được đấy, thời điểm chân thực ưng nhãn mở ra, dương lỗi phát hiện một phần công pháp đặc thù, cái công pháp đặc thù này chính là dùng để ngăn cản hắc huyết tà vương ngươi thật sự có thể, bất quá ngươi ngăn cản được nhất thời, nhưng ngươi không ngăn cản được cả đời." Hắc huyết Tà Vương cười lạnh, hắn đương nhiên tin tường, Bạch Hoa lưu lại đồ vật, nếu như trước đó mình không có đột phá, mình đoán chừng sẽ lại đợi thêm mấy ngàn năm, thậm chí là vài vạn năm, nhưng chính là bởi vì trước đó đột phá, cái này để cho lộ trình mình khôi phục nhanh hơn không ít, không cần thời gian dài như vậy, tối đa trăm năm, mình là có thể bài trừ phong ấn. Ha ha, lúc này đây ta có thể ngăn cản ngươi. Như vậy tiếp theo, ta vẫn như cũ có thể ngăn cản ngươi, dương lỗi cười ha ha, chỉ cần có thể ngăn cản gia hỏa này 50 năm, thậm chí 10 năm cũng đã đủ rồi, đến lúc đó tu vi của mình tiến nhanh, có thể trở thành chủ nhân chính thức của huyền nguyên tinh, địa bàn của ta ta làm chủ, đến lúc đó, mình điều động lực lượng cả hành tinh, chẳng lẽ còn không đủ để thu thập hắc huyết tà vương này sao?